cuốn á c bạn đang nghe audiobook sách càng độc lập càng cao quý tác giả vãn tình phi tường dịch đừng đối xử quá tốt với kiểu người này Trong thân nhóm bạn cô ủ a chúng t i người L là tính tình n có chịu h dễ ấy t tâm, thảo đối điển với ai cũng hoài hiên quan cũng cần Cô nhã dịu dàng, ân cần quan tâm là hình hình. là dịu mẫu sâu thảo mẹ ấ sống rất hạnh phúc kết hôn với một anh chàng chín chắn chầm ồn luôn chăm sóc vợ từng ly từng tí nhưng sống trên đời không có gì là hoàn hảo dù chồng rất tốt nhưng mẹ chồng cô ấy lại cực kỳ khó chịu đặc biệt là sau khi họ vừa mua nhà ra ở riêng mẹ chồng cứ dăm ba bữa lại sang ở cùng đối với việc này lời trước nay vẫn không có ý kiến gì cô ấy một lòng dành cho mẹ chồng sự biết ơn tồn kính nhất luôn tâm niệm sở dĩ chồng đối xử tốt với mình cũng đều là do mẹ nuôi dạy mới thành chỉ dựa vào đó thôi cũng đủ để cô ấy cảm thấy cần phải hiếu thuận với mẹ chồng rồi vì vậy mặc cho tính cách mẹ chồng không tốt hầu hết thời gian cô vẫn đều bỏ qua chuyện đúng sai không muốn kỳ kèo dùng sự bao dung lớn lao của mình để đối đãi với bà quan trọng hơn là cô ấy không muốn c h ồ n g mình phải khó xử bởi thế mối quan hệ mẹ chồng náng dâu nhờ vào sự nhường nhịn của cô ấy cũng coi như miễn cưỡng yên ổn tuy nhiên sự nhẫn nại của con người là có giới hạn nếu là chuyện của bản thân thì l ờ còn có thể nhịn một chút mà bỏ qua nhưng chuyện liên quan đến con mình cô ấy chỉ nhịn được lần một lần hai rồi không cách nào nhịn thêm được nữa thậm chí rất nhiều lần mẹ chồng cố ý gây chuyện với cô ấy Một mẹ điểm điểm máu tội trở thấy tốt tức ngày nọ sau khi trở về nhà, nghe thấy mẹ chồng đang rằng không này, ấy sau kia, cháu khi kể với ở về cô lờ lập dù đã hít một hơi thật sâu nhưng l ờ vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình liền lao vào rằng lấy con vô cùng nghiêm túc mà nói với mẹ chồng Mẹ Thường tên thể tuyệt thể không Nhưng khác nhịn cho Nhưng không cho được ngày nào con cũng muốn con này con mẹ mặc có việc có việc so đo qua đối để bà ngại ngùng lý nhí mẹ có nói gì đâu chỉ trèo đùa nó một tí thôi l ờ cao r ộ n g đáp lại có cả cách trêu đùa như vậy nữa sao nếu bây giờ con nói trước mặt cháu mẹ rằng bà nội có điểm gì không tốt thì mẹ nghe có t h ấ vui không mẹ có cảm thấy con đang trêu đùa với nó không bản tính ngang ngược ghê gớm của mẹ chồng trỗi dậy không phải tôi nói với nó vài câu thôi sao cô to tiếng như thế làm gì đây là nhà con trai tôi chẳng lẽ đến cả quyền tự do ngôn luận thôi cũng không có nữa ạ đây là nhà của con trai mẹ cũng là nhà của con nhưng không phải nhà của mẹ mẹ đến làm khách c o n tôn trọng mẹ là mẹ chồng con nhưng nếu mẹ cứ muốn phá vỡ sự tôn nghiêm trong đó vậy về sau con không hoàn ngành mẹ tới nữa dù mẹ có tìm con trai mẹ để mách tội con cũng không sợ nếu anh ấy không biết phân biệt trái phải thế thì cuộc hôn nhân của chúng con cũng đến hồi kết là vừa nói xong l ờ bế con trên tay quay người đi vào phòng đóng cái cửa rầm vào phòng tâm trạng dần dần ổn lại l ờ cũng thấy có chút lo lắng không biết mẹ chồng sẽ lại theo dẹt chuyện gì đây trong t h ầ m tâm cô thật lòng không mong muốn gia đình sẽ trở nên náo loạn thậm chí bản thân còn tự chuẩn bị tinh thần làm sao để đối mặt với chồng kết quả ra sao b a mẹ chồng không những không đem chuyện kể với con trai mà sáng sớm hôm sau đã gõ cửa phòng l ờ vẻ mặt h o a nhã hỏi cô ấy sáng nay muốn ăn gì l ờ hơi ngạc nhiên bình thường khi cô ấy nhẹ nhàng nhã nhặn thì mẹ chồng lại làm ra vẻ t r ị n h tượng h bề trên không ngờ hôm nay vừa nổi nóng thái độ của mẹ chồng lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế l ờ cảm thấy nếu mẹ chồng có phần mềm mỏng hơn thì bản thân cũng nên rộng lượng một chút sau khi hòa giải hai người rốt cuộc cũng có được những ngày hiếm hoi thật sự yên bình dưới một mái nhà vậy mà sự yên bình ấy chỉ là tạm thời không bao lâu sau mẹ chồng lại chứng nào tật nấy lần này l ờ không còn nén giận như trước nữa đúng là khi đã có lần thứ nhất thì về sau người ta càng dễ lặp lại hơn Mỗi mẹ nổi giận, vài lần lờ trong vòng vài ngày đó, cậu ạ mình cũng hy vọng được sống với mẹ chồng trong hòa bình lắm chứ thật ra mình không muốn nổi nóng với bà một chút nào dù sao cũng là người đã sinh thành và nuôi dạy chồng mình lại còn là người lớn tuổi chỉ cần bà đừng quá đáng mình sẽ báo hiếu bà thật tốt nhưng cứ khi nào mình muốn hòa thuận với bà thì bà lại bắt đầu nổi hứng làm khó mình thế rồi mình nổi giận thì bà tỏ ra khách sáo quá mức cậu nói xem hai bên tôn trọng nhau có phải dễ sống hơn không tôi rất hiểu cảm giác của l vì ngay bên cạnh tôi cũng có một người thân như vậy không ai khác mà chính là mẹ ruột của tôi ở cuốn sách trước tôi đã kể chi tiết về khoảng thời gian trưởng thành của bản thân h nhưng giữa ước mơ và hiện thực luôn là một khoảng cách xa vời lần đó tôi mời cả đại gia đình nhà ngoại ăn cơm khi mẹ đang múc canh tôi trông thấy trên cổ tay bà đeo chuỗi vòng rất quen nên hỏi chuỗi vòng này mẹ có từ ở đâu thế ạ bà đáp lấy từ chợ con đấy thấy con đ ể bên ngoài nên mẹ lấy đeo luôn tôi hơi bực trước khi mẹ lấy sao cũng hỏi con một câu bà tòng thả đáp Quý, sức đầy ra đây thôi. một chuỗi vòng tất nhiên không phải vấn đề gì to tát chỉ là tôi cực kỳ không thích ai đó tự lấy đồ của mình khi chưa được đồng ý điều này khiến tôi có cảm giác như bị người khác xâm phạm quyền riêng từ vậy dù chính tôi là người để chuỗi vòng ra ngoài nhưng từ đầu tới cuối nó vẫn được đặt ở chỗ riêng của nó không hỏi mà tự lấy tức là không tôn trọng tôi tôi nói với mẹ bằng vẻ mặt nghiêm túc nếu mẹ thích cái gì con đều có thể mua tặng mẹ nhưng mẹ không thể trực tiếp mang đồ của con đi mà chưa hỏi qua ý kiến còn được nghe vậy mẹ ấp ủng nói mẹ biết rồi Quả nghĩ vậy tôi liền mua tặng mẹ một chuỗi dây chuyền thời gian ấy tôi cũng thường xuyên mua đồ tặng mẹ mẹ có vẻ vui lắm nhưng rất nhanh sau đó tôi lại như muốn phát điên lần nữa một lần nọ để chuẩn bị cho cuộc hẹn với bạn tôi đã chọn một chiếc váy dự tiệc đơn giản định bụng kết hợp với chiếc khăn l ụ a màu phớt vàng thì đã quá chuẩn tuy nhiên khi tìm đi tìm lại vẫn không thấy chiếc khăn đâu không rõ vì sao lúc đó tôi lại nghĩ đến mẹ b e n gọi điện hỏi mẹ có cầm không mẹ vô t ừ thừa nhận nói mấy ngày trước đi ăn cưới không có đồ phối phù hợp lại thấy chiếc khăn của tôi trông cũng không tồi nên lấy dùng tạm đợi sau này mẹ sẽ trả lại tôi t ứ cả đến mức không nói nên mức lời, thán với ông xã một hồi anh hỏi lại thế sao em không giữ đồ của mình cẩn thận ấy tôi càng ức chế đáp Chẳng lúc ẽ bình thường ở nhà em cũng phòng phải khóa ở à? em cửa lại Rồi l em em mẹ không nhà thì nhắc chị cho phòng. đừng giúp có việc vào lại v ấy n không không tôn trọng và giới hạn giữa người với người. đề mấu em mà mẹ em. Mẹ ấ hiểu chốt cách Lúc phải giới giữa với là là và ở ở tôi và mẹ to tiếng với nhau tôi nhớ rõ ràng đã nhắc mẹ đừng tự ý dùng đồ của tôi nữa bằng không đừng trách sao tôi nổi c á o thực ra những lời như thế trước đây tôi vẫn thường nói với mẹ rồi nhưng khi nói bằng giọng dịu dàng h o à i nhã thì mẹ lại chẳng cho vào tai cứ phải đến lúc cơn giận của tôi lên đến cực điểm mẹ mới không chọc tôi tức điên nữa bây giờ mẹ rất ít khi động vào đồ của tôi nếu thích cái gì sẽ hỏi tôi trước để có được kết quả hôm nay tôi đã phải phát tiết không biết bao n h i ê u lần đấy thật lòng mà nói tôi cũng từng rất bức bách có trời đất làm chứng tôi hy vọng biết b a o được sống cùng mẹ một cách hòa thuận thoải mái mẹ con thấu hiểu lẫn nhau chứ hoàn toàn không phải sống trong những trận tranh cãi đến đỏ mặt tía tai vì suy cho cùng cãi cọ luôn ảnh hưởng đến tâm lý cả hai bên và những người xung quanh nữa Không phải tôi chưa từng thử cố gắng thấu hiểu, chỉ là nó vô tác dụng mà thôi. tôi vô từng gắng nó dụng tác cố là mà về sau tôi dần dần tỏ tường trên đời này có nhiều người về tuổi tác thì trưởng thành nhưng tâm lý lại quá chè con tôi không có ý nói con người họ không tốt chỉ là họ không đủ chín chắn trong suy nghĩ để có thể giải quyết gọn ghẽ mọi vấn đề Khi khách khí khi họ thương chỉ thì họ cảm thấy chưa chạm đến giới hạn chịu nhẹ Chỉ thật phát hỏa, coi giới tiếp coi lời nói. bạn bạn bạn, bạn bạn mỏng, lượng, cần đến đựng nên đến mềm cảm tỏ sẽ sẽ sự của tục là dễ ra họ mới ý thức được bạn đã nổi giận thật rồi mà kìm hãm bản thân và xòa dịu bạn chẳng thế mà rất nhiều cô gái tìm tới tôi chia sẻ rằng càng đối xử tốt với chồng thì chồng lại càng như vương như tướng mà tự tùng tự tác đến khi không nhịn được nổi nữa thì anh ta mới ngoan ngoãn biết điều thật ra những người đàn ông này đều thuộc kiểu người tôi nói phía trên cả chúng ta từ bé đã được dạy phải tử tế với người khác nhưng khi trưởng thành mới phát hiện ra rằng quy tắc này không phải với ai cũng áp dụng được chỉ khi đối phương là người chín chắn trầm ồn bạn mới có thể đối xử với họ như vậy mới có thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh mà trong đó hai bên thấu hiểu lẫn nhau đây là điều không thể thiết lập được với những người chưa trưởng thành trong suy nghĩ khi bạn đối xử với anh ta quá tốt đối phương thường có xu hướng được đà lấn tới dùng mọi cách để khiêu khích giới hạn cuối cùng nơi bạn ngược lại nếu bạn thi thoảng tỏ rõ sự bất bình của mình đối phương tự nhiên cũng không dám hành xử quá đáng vậy nên đối với những người có tính cách khác nhau chúng ta cũng nên có những cách hành xử khác nhau tuy trong lòng không muốn nhưng đó là cách duy nhất để bạn có được sự yên bình thế nào mới là sự hiếu thuận đúng nghĩa đợt tôi về quê làm thủ tục trước khi sinh cháu trai tôi muốn ăn một loại kẹo mà chỉ có ở siêu thị rất xa mới bán dù ngại đi xa nhưng trước sự nài nỉ không ngừng của thằng bé tôi cũng đành dẫn cháu đi mua sau một hồi để mặc thằng bé chọn mua những thứ quà lặt vặt mình thích chúng tôi ra quầy thu ngân để tính tiền trong lúc tôi đang cúi đầu tìm tiền trong ví một giọng nói ngập ngừng cất lên cậu là tinh tinh phải không tôi n g ẩ n mật lên một người phụ nữ trung niên đang nhìn tôi chăm chú đôi mắt người này trông khá quen nhưng tôi nhất thời không thể nhớ nổi là ai tôi ra sức lục tìm trong trí nhớ là họ hàng hàng xóm có vẻ đúng mà cũng hình như sai tôi chỉ cười trừ đáp lại Vâng, n hai ì n quen quá, nhưng nhớ không nụ còn ngượng ngầm hơn n chị chị Chị Cô cười, cười cả tôi tốt, quá, tôi tốt tôi lại lắm. là... ấy ữ Không h p ả chữ bạn học bỗng lóe lên trong đầu tôi tôi lập tức nhận ra cô ấy nhưng trước đó con nằm mơ tôi cũng không ngờ người đứng trước mặt tôi lại là bạn học chẳng trách tôi không thể nhớ nổi vì nếu đã là bạn học thì chắc chắn tuổi tác của chúng tôi cũng ngang nhau vậy mà người phụ nữ này chồng chẳng kém mẹ tôi bao nhiêu tuổi thành ra tôi mới không kịp nhận ra cô ấy nhìn qua phía cháu tôi cất giọng hỏi đây là con trai cậu à tôi lắc đầu cười đây là cháu trai mình còn mình còn chưa sinh ra cơ là bạn cũ lâu ngày gặp lại nên chúng tôi trò chuyện quên cả thời gian cô ấy nói Kể không sau nhau vừa luôn cậu lần họp lớp năm ấy, bọn mình không gặp nhau luôn nhỉ? Nghe nói họp gặp ấy, bây giờ i v ế tôi sách vừa kinh doanh đá quý, lại còn được gà về hàng Châu kinh doanh Hàng phải h vừa về k lại rồi quý, gà n g t ô đáp ông xã mình là người hàng châu thật nhưng chúng mình không sống ở đó với cả nơi làm việc của anh ấy cũng không phải hàng châu còn cậu mấy năm nay vẫn tốt chứ vừa dứt câu tôi đã hối hận ngay lập tức một người phụ nữ nếu sống hạnh phúc được người chồng yêu thương thì sao có vẻ ngoài phải tàn nhanh vậy được quả nhiên cô ấy thở dài tườn h thượt không cậu ạ mấy năm nay mình vẫn luôn mắc kẹt trong tình trạng không biết ly hôn được hay không cũng không biết bao giờ mới chấm dứt nổi làm người thật vô vị từ g i u tôi sẽ gọi cô ấy là dương dương dương dương dương từ khi tốt nghiệp cấp hai đã không đi học văn hóa tiếp nữa mà chuyển sang học nghề sau đó mở một tiệm may nhỏ thu nhập cũng không tồi Cô ấy là người kết hai người dựa vào sự khéo léo của đôi tay mà kiếm sống như vậy thu nhập của họ cũng khá cao hơn so với nhân viên công sửa nếu họ cứ ổn định như thế tôi tin chắc dù không thể đại phú đại quý thì cũng là ấm no đủ đầy vài năm đầu họ sống khá tốt hai người không những mua được nhà mà còn mua thêm được một cửa tiệm nhỏ bình thường cho khách thuê rồi dùng số tiền đó để trang trải chi tiêu trong gia đình Quãng quá cuộc sống của họ còn sung túc hơn nhiều người. Chỉ có điều hữu nhiêu, gian sống còn hơn người. lòng tham của con người có bao giờ là hạn.、Khi、trong tay có chút tiền, chồng dương dương liền cảm thấy ngày sửa xe chẳng kiếm được bao nhiêu, hơn nữa lại quá khổ nhọc. giờ thời túc tham tay chút thấy họ Chỉ Khi khổ kiếm lại của của bao sửa bao đó, được có có có cảm là xe Thế là anh ta anh là làm vốn ăn góp chuyện ù n người g k á c Kết q ả tiền tâm trở thể thiếu tiệc tùng, gã chồng bắt nhiêu, người về chẳng lương con cũng nên vần ăn không chồng được đục. h gã đầu bao a Làm về về về vẫn muộn, mặc mong sớm. xuyên khuyên hung u thường nhà trong tình trạng say bí tỉ, mặc cho dương dương nhủ, mong anh ta về nhà、sớm. Anh tỉ, ta ta tặn trả. cho h say y bí c đáp của đàn ông đàn bà đừng có sẻn vào Về sau, việc sau, của anh ta bị người ta người hại, phải làm hãm ăn không những bị dương ồ chồng n tiền đến cả cửa hàng nhỏ cũng phải mang hết hai tích phải thế chấp. quyết, giải bao cửa ra vợ cóp cả lâu để mà d dương lòng đau như giao cắt tiền mua cửa hàng đều là do hai vợ chồng nhịn ăn nhịn tiêu bao lâu mới dành dụng được vậy mà chỉ trong vài tháng đã tan thành mây khói sự thật cay đắng này sao có thể dễ dàng chấp nhận được đây Nhà vẫn còn đó. Cô an cửa hàng mất thì cũng mất rồi chúng ta vốn không xanh sỏi trong kinh doanh thôi thì quay về sửa xe như cũ cũng được mà gã chồng dường như có chút xúc động, đồng ý với Dương Dương như động Đồng chút có xúc ý với sẽ kiên trì chịu khổ được vài tháng nhưng sự đời vẫn thế một khi giã tâm đã chạy ngự được một lần thì rất khó để lương tâm trở về trong sạch như trước một khi đã được nếm trải qua cảm giác trì hoàn hưởng lạc thì đâu dễ dàng quay lại tháng ngày cực khổ mà lòng không chút trộn rộn vấn vương Bởi bố bại bỏ bây bại, ở đâu phải đứng lên ở người phải thiếu kinh nghiệm, còn bây giờ đã nếm mùi rồi. thế, ta tuyên thể một thất trước thất ta tỉnh táo anh hung hồn không chẳng anh nếm qua ra đàn ông lần ngã đứng lên còn cuộc, đâu đấy đó, đã đã mà vì vấp vì dương dương kịch liệt phản đối nói rằng cô ấy không mong cầu được phú quý giàu sang chỉ cần được sống như ngày xưa là đủ xong sự phản đối của cô ấy chẳng có tác dụng gì người chồng vẫn một mực không đổi ý quyết tâm một lần nữa ra ngoài làm ăn lớn lần này còn thảm hại hơn lần trước anh ta không những thua lỗ tất cả số tiền mang bên mình mà còn kéo theo cả đống nợ thất t h ề o trở về nhà Dường dường trước không tranh anh nghĩ lần chồng cũng đã hiểu rõ bản thân không do chuyện buôn bán rồi. Có lẽ sẽ an phận về với cuộc sống hai thất chắc hiểu cô ta, rõ rồi, qua cãi có cuộc đã với bại, với về ấy đây. lẽ sẽ còn khoản nợ cô ấy có thể bán căn nhà kia để lấy tiền trả dù sao cả hai vợ chồng cũng cưới sớm vẫn còn trẻ chỉ cần nỗ lực cuộc sống sẽ khấm khá hơn tuy nhiên gã chồng vẫn không chịu lĩnh hội thật ra lần này anh ta thất bại là vì một người phụ nữ ả lừa anh ta đầu tư vào một lô hàng mà chẳng ai có nhu cầu đến nói ngon nói ngọt dụ dỗ anh ta rằng ả cũng chỉ vì muốn giúp anh ta kiếm được món hời lớn thôi thế là anh ta không những không nghi ngờ người phụ nữ kia trái lại còn cảm thấy ả là người có cùng chung tiếng nói trong việc làm ăn với mình về phần dương dương anh ta càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt một thời gian sau thì ít về nhà hẳn có về nhà cũng chỉ vì một mục đích duy nhất lấy tiền nếu dương dương không đưa hai người chắc chắn xảy ra cãi vã thời gian đầu chỉ là lời q u à tiếng lại về sau dần trở thành động tay động chân trước đây dương dương còn vì con mà muốn duy trì gia đình này nhưng vài năm trở lại đây cô ấy cuối cùng cũng nản lòng một người đàn ông như vậy không những không cho cô ấy thấy được tương lai thậm chí đến cả tiền nuôi con cũng bị anh ta lấy đi mất vì c o n dương dương quyết định phải ly hôn chồng có lẽ đối với cô ấy thì ly hôn chính là một sự khởi đầu mới khi giũ bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh cô ấy sẽ có cơ hội tìm đến hạnh phúc dù là mẹ đơn thân nuôi con cô ấy vẫn có khả năng kiếm tiền cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế c h ỉ ít cũng còn tốt hơn bây giờ Thế nhưng sau khi biết tin con gái muốn ly hôn cha mẹ cô ấy lại kịch liệt ngăn cản họ nói hai nhà gần nhau như thế ly hôn thì vô cùng mất mặt cộng thêm phụ nữ ly hôn sẽ mất giá cha cô ấy thậm chí còn đe dọa nếu cô ấy ly hôn thì ông sẽ cắt đứt quan hệ cha con từ n à y về sau đừng hòng đặt trần vào cái nhà này họ sẽ coi như chưa từng có đứa con gái đồi phòng bại tục ấy mặc ẹ cô ấy khóc cạn nước chết trước cô cũng chẳng còn hôn, ấy ấy, ly nói nếu Dương Dương nào sống mắt, dám mặt mặt mũi nào mà m tiếp. bà sẽ sao dù cho dương dương phân tích hết nước hết cái rằng người đàn ông kia đã không còn như xưa rằng anh ta giờ đây là kẻ vô trách nhiệm Ngoại tình, vũ phù, tiếp tục sống với anh chẳng còn tiếp với đi tục ta thì chẳng thà chết phù, vũ dương ễ chịu Cha cô chết cấm hơn. không thèm nghe, vẫn sống mẹ ấy d dương, dương là y hôn. Tình trạng rằng con n y cứ thế tiếp i d ễ người t r o n hai liền. năm d ơ Dương n n g g ư là phụ nữ hiếu thuận không thể làm ngờ trước nỗi lòng của cha mẹ dù vô số lần cảm thấy chuyện không được ly hôn còn khổ sở hơn cái chết bội phần cô ấy cũng không dám trái ý bề trên càng không dám mang danh bất hiếu sống trong sự dày vò dương dương nhanh chóng trở nên khô héo t i ể u tụy như thể chỉ trong chốc lát đã bước vào tuổi xế chiều đối mặt với cuộc sống đã không còn căng tràn nhiệt huyết như xưa nghe xong câu chuyện tôi cũng c h ạ y lòng thay đến cả một người bạn lâu năm không gặp là tôi đây còn nhìn ra sự mệt mỏi và sầu khổ của cô ấy chẳng lẽ cha mẹ cô ấy lại không cảm nhận được một chút nào sao t h ử gọi là danh dự ấy thật sự quan trọng hơn hạnh phúc của con gái họ sao huống hồ bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ cô ấy hỏi tôi tình tình cậu nói xem mình nên ly hôn không chuyện ly hôn hay không tôi không có cách nào thay cô ấy quyết định chỉ đành trả lời nếu là mình thì nhất định sẽ ly hôn dù cho cha mẹ có phản đối đi nữa mình cũng vẫn làm trên thực tế tôi thường thấy các cô gái bị vướng mắt trong những chuyện như một bên là công việc yêu thích một bên là sự phản đối của cha mẹ một bên là người mình yêu thương một bên là sự không hài lòng của cha mẹ một bên là lựa chọn tự do cho chính mình một bên là danh dự của cha mẹ rốt cuộc nên chọn thế nào đây nghe theo tiếng nói của con t i m đồng nghĩa với quay lưng lại ý kiến của cha mẹ thuận theo ý kiến của cha mẹ đồng nghĩa với từ bỏ cuộc sống của riêng mình chọn cách nào cũng như đi vào ngõ cụt thực ra sự việc không đến mức nghiêm trọng như thế rất nhiều người sở dĩ rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi bên là bởi họ mang trong mình quan niệm sai lầm về chữ hiếu họ cho rằng hiếu chính là nghe theo lời cha ý mẹ không để cha mẹ buồn lòng đây cũng là trách nhiệm của con cái nếu không tuân theo sẽ bị coi là bất hiếu xong chính xác thì hiếu thuận là gì những người cha người mẹ thật sự yêu thương con mình đương nhiên sẽ hy vọng còn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc còn nếu thấy con mình rơi vào cảnh nước rồi lửa bỏng đang ra sức cầu xin một con đường sống vậy mà đã không đưa tay giúp đỡ lại còn cố chấp đẩy con vào chỗ chết thì bạn còn muốn mù quáng u mê mà giữ hiếu với những người cha người mẹ này hay sao h i ể u thuận thật sự chỉ có một đó là bạn hãy sống cho thật hạnh phúc để cha mẹ yên lòng nếu cha mẹ bạn từ trước đến nay không hề để tâm xem bạn sống vui vẻ hay đau khổ chỉ quan tâm đến việc có thể kiểm soát bạn hay không hoặc chỉ coi trọng vấn đề danh dự của bản thân vậy thì đây chính là lúc để bạn suy nghĩ lại một chút cha mẹ bạn có thật sự yêu thương bạn chứ đáp án quá rõ ràng nếu câu trả lời là không thì chẳng lẽ bạn vẫn còn nguyện vì một người không yêu thương mình mà vứt bỏ hạnh phúc của bản thân sao 99% số người thất bại trong sự người trong nghiệp hội đặc điểm này bại hội điểm thất tụ đặc thời gian trước vì muốn kênh cộng đồng phát triển hơn nữa tôi đăng kèm trên các bài viết của mình một màu tin thông báo tuyển dụng ngày tối hôm đăng tuyển đã nhận được mấy trăm bộ hồ sơ đến từ các ứng viên vì bản thân chưa có kinh nghiệm tuyển dụng thực tiễn tôi bèn mời hai người bạn hiện đang làm phó tổng phụ trách bộ phận tuyển dụng tới thay mình xem xét đến nay mọi việc đã ổn thỏa trong suốt quá trình đó tôi đã học hỏi được không ít kỹ năng tuyển dụng và lĩnh hội thêm được nhiều điều trong số cả biển hồ sơ ứng tuyển tôi nhặt ra được hai bộ gây ấn tượng mạnh nhất bộ thứ nhất viết rằng chị dựa vào đ â u mà yêu cầu người khác phải trả lời tin nhắn giúp chị vào buổi tối chứ kể cả họ là thực tập sinh đi nữa thì chị cũng đâu có quyền yêu cầu như thế đúng không tôi k h ô n g phải m u ố người ứ n tuyển gì hết, chỉ là muốn nói cho chị biết, Tôi chị muốn quyền yêu cầu điều nói không xứng gì g chỉ cho chị chị có là đó. một hồi trong chốc lát tự nghi hoặc không biết mình có phải chuyên nhân của c h ú b a t bì không đây nghĩ vậy tôi gửi cho hai người bạn cùng đọc bạn tôi thẳng tay loại luôn Vị trí công việc trí thì công có yêu cầu nào giống như sẽ đó, yêu kiểu ê n h thập của đ m mới đọc đi đ cứ chẳng của cũng cấp chị thư tối tập trên họ anh ấy, giờ bài, biên nói với lên lẽ là, anh chị dựa vào dựa â mà đòi c h ú người tôi tối bài buổi tối Kiểu đăng n g hạm. này cả e q lẫn eq đều thấp đến đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu chỉ biết nhìn vấn đề từ góc độ của bản thân đây là kiểu người mà tất cả nhà tuyển dụng đều không muốn tuyển đó bộ hồ sơ còn lại thì nhẹ nhàng hơn một chút khi đọc điều kiện đầu tiên không tuyển người mới mà cái gì cũng không biết tôi cảm thấy rất bức xúc tôi muốn nói cho chị hiểu nếu như ai cũng không chịu tuyển người chưa có kinh nghiệm thì những người chưa có kinh nghiệm làm sao có cơ hội tích lũy kinh nghiệm đây điều kiện này của chị đã giới hạn bao nhiêu người muốn được hợp tác cùng chị rồi đọc xong tôi đột nhiên nhớ tới chuyện mười mấy năm trước bản thân vừa mới tốt nghiệp và đi tìm việc làm tôi tin rằng mỗi người trẻ tuổi vừa ra trường đều tràn đầy kỳ vọng đối với công việc đầu tiên mà họ nhận được tôi cũng không phải ngoại lệ hồi đó ngày nào tôi cũng đọc tin tuyển dụng đặc biệt những tin tuyển dụng từ các công ty lớn với các vị trí công việc hấp dẫn luôn khiến tôi chú ý hơn hẳn đồng thời đối chiếu từng điều kiện họ đưa ra xem điểm nào phù hợp với bản thân và điểm nào chưa phù hợp tuy nhiên không thể không nói thêm rằng công ty càng lớn thì yêu cầu càng cao vị trí càng hấp dẫn thì đòi hỏi càng nhiều hầu hết các công ty và vị trí mà tôi nhắm vào đều bao gồm một điều kiện như sau có từ hai năm kinh nghiệm công tác trở lên Đối với một sau đó tôi nộp hồ sơ vào ba công ty sơ yếu lý lịch của tôi viết cực kỳ đơn giản chỉ vòn vẹn trong một trang giấy giới thiệu ngắn gọn về bản thân kèm theo những giấy tờ chứng minh cần thiết trong vòng một tuần sau đó cả ba công ty lần lượt gọi điện cho tôi hẹn phỏng vấn trong quá trình phỏng vấn các nhà tuyển dụng đều hỏi tôi một câu giống nhau chúng tôi yêu cầu ứng viên có từ hai năm kinh nghiệm trở lên điểm này em không đáp ứng được tại sao vẫn nộp hồ sơ xin việc tôi tự tin trả lời Em m biết ì nhà tuyển dụng hỏi tiếp những người khác ít nhất cũng có một năm kinh nghiệm vậy em thử nói xem ưu thế của mình so với họ là gì tôi đáp tuy em không có kinh nghiệm nhưng người chưa có kinh nghiệm vẫn có thể sở hữu tính linh hoạt dẻo dai rất dễ bồi dưỡng thêm vào đó bởi vì là công việc đầu tiên của họ nên họ sẽ càng tràn trề nhiệt huyết và tình yêu dành cho công việc càng dễ hòa nhập được với văn hóa doanh nghiệp hơn còn nữa những người mới b ư ớ c ra xã hội thường không có thói quen lươn lẹo giả hoạt Cuối cùng, cả ba công ty đều tuyển tôi vào làm. Tôi lựa chọn công ty mà mình ngưỡng mộ nhất, chính thức bắt đầu công việc cơ chính đều tuyển đầu đầu hiểu điều, đều tôi tôi tiên trong đời.、Những、trải nghiệm này khiến tôi hiểu rõ một điều, cơ hội mình ngưỡng nhất, trong Những này mình mang đến. ba bắt lựa ty ty một vào làm, mà là do mộ rõ quay trở lại câu chuyện tuyển dụng của tôi đúng là tôi đã viết điều kiện đầu tiên không tiếp nhận người mới mà cái gì cũng không biết làm thế nhưng người mà tôi lựa chọn cũng lại chính là một người hoàn toàn mới Yêu vậy cầu như thế, thì điều kiện đầu tiên ấy thực ra bao gồm hai vế người mới và người cái gì cũng không biết làm Người mới mà trước buổi phỏng vấn bản thân cô ấy đã tự luyện tập không ít về sau tôi gửi cho cô ấy một bài viết bảo cô ấy làm giúp tôi nhanh nhất có thể cô ấy cũng đã làm được Cô ấy trước đây chúng tôi chưa từng làm việc cùng nhau chuyện sau này thì bây giờ vẫn là quá sớm để nói trước song những người biết chủ động kéo lấy cơ hội về phía mình đương nhiên sẽ nắm trong tay nhiều khả năng thành công hơn những người khác Tôi nghĩ bất nghĩ cứ mỗi đơn vị tuyển dụng đều đưa ra yêu cầu của bản thân họ nhưng xin bạn hãy nhớ chẳng có yêu cầu nào là cố định là bất biến cả Chỉ cần bạn luôn mang trong công việc luôn có hai kiểu người kiểu thứ nhất là người khi phát hiện ra bản thân không phù hợp với yêu cầu của đối phương thì bực bội khó chịu mang sự phẫn nộ đó chỉ là chỉ trích đối phương đưa ra điều kiện vô lý Kiểu công ò n người khi phát hiện bản thân lại là khi k phát h phù hợp việc ớ yêu tay cầu thu kiểu sau của đối phương, vẫn tích cực nắm bắt, thu hút cơ hội về tay mình, Chẳng cần bàn cãi, chắc chắn cùng. Công hai đối hội người mới lợi i phương hút mình. thứ thành thắng vẫn nắm bàn về v bắt, trở kẻ đầu tiên trong đời tôi dù kiếm được một cách thuận lợi nhưng cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió chỉ là trong những tháng ngày tranh vanh m ờ hồ của tuổi trẻ tôi gặp được không ít quý nhân tường trợ gặt hái được vô số kinh nghiệm quý báu nhớ có lần tôi cảm thấy một trong những chế độ của công ty không được hợp lý lắm trong khi đó bản thân lại là kiểu người có ý thức cá nhân mạnh mẽ những gì mình không công nhận thì sẽ kiên quyết phản đối đến cùng thế là nhân dịp cùng ăn cơm với một vị cấp trên tôi liền bày tỏ ý kiến về vấn đề này đến nay tôi vẫn còn nhớ những lời mà vị cấp trên ấy nói một là chế độ chính là chế độ mỗi một chế độ ra đời đều là có nguyên do của nó không nên hạn chế nó trong suy nghĩ và quan điểm của mình để rồi cảm thấy điểm này không đúng điểm kia không được cô nên thay đổi tư duy một chút tự hỏi nhiều hơn rằng tại sao lại đưa ra chế độ như thế khi đó bối cảnh ra sao nhằm giải quyết vấn đề gì hiện tại đã có chỗ nào không còn phù hợp để áp dụng nữa cần điều chỉnh ở đâu khi nghĩ theo cách này cô dễ hiểu trước đây bản thân đánh giá mọi việc đơn giản quá mức tuy nhiên cũng có khả năng càng nhìn mọi việc đơn giản thì càng dễ nhận ra vấn đề hai là nếu thật sự cảm thấy không ổn thì ít ra khi cô biết cách suy nghĩ đa chiều như trên ý kiến của cô cũng sẽ tương đối toàn diện và có giá trị nhớ kỹ rằng hãy đứng từ góc độ công bằng khách quan để đưa ra cách nghĩ của mình đừng khiến người khác cảm thấy vì những quy định này là do ảnh hưởng đến bản thân cô nên cô mới cho rằng nó không phù hợp đây là điểm đại kỵ b à là thứ được gọi tên là chế độ là thứ mà khi chưa chính thức được bác bỏ cô vẫn bắt buộc phải tuân theo dù thấy nó không hợp lý trong công việc người thất bại ê chê nhất chính là người tự đề cao mình quá mức nếu muốn khiêu chiến với một thứ gì thì phải nắm rõ năng lực và vị trí của bản thân ở đâu nếu như cô là người thiết lập ra quy tắc tất nhiên cô có thể đưa ra bất cứ ý kiến nào Nếu như năng lực của cô đã đạt tới mức cấp trên không thể rời bỏ được, thì tất nhiên cô cũng không bị bó buộc trong giới hạn này. Còn nếu nếu trên không người thông minh sẽ biết phải làm thế nào biết thế buộc đều thể thì hai chữ phía thì phải được được giới lực làm của cô mức cấp cô cả cô kia đã đạt đạt đấy. tới tất rời bỏ bị bó ở sẽ từ đó trở đi tôi liền tự nhắc nhở bản thân bớt bớt khó chịu với việc nọ việc kia đi hoặc là bạn có khả năng thay đổi tất cả những gì bạn thấy không vừa mắt bạn tự thiết lập nên quy định để người khác theo đó mà làm hoặc là bạn yên thân tuần thủ quy định mà người khác đặt ra nếu bạn đã không nắm trong tay quyền ra luật lại không chịu nghe theo luật của người ta vậy bạn sẽ là kẻ chết một cách thảm hại vô cùng rất nhiều người bày tỏ nỗi bức xúc với tôi rằng cấp trên đối xử với họ tệ ra sao kỳ thực cách giải quyết lại chỉ gói gọn trong ba điều một là bạn lên thay anh ta hai là bạn rời đi ba là bạn làm tốt bổn phận của cấp dưới vậy thôi nếu vừa không có năng lực lên thay người ta vừa không muốn rời đi lại vừa hậm hực cầm ghét cấp trên thì người phải chịu sự bất mãn nhiều nhất rốt cuộc vẫn chỉ chính là bạn hơn chục năm trước một người phụ nữ có sự nghiệp thành đạt từng hỏi tôi muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào tôi chỉ đáp đơn giản rằng đó phải là người tôi yêu và đối phương cũng yêu tôi như thế Yêu rất, rất nhiều. cô ấy phì cười quả nhiên còn nhà đầu này coi tình yêu còn lớn hơn cả trời đất cơ đấy chị nói c â nghe hạn bảo quản tình yêu ngắn lắm nhiều nhất cũng chỉ là m ộ ư ơ i tám tháng thôi đa số người đến cả m ư ơ i tám tháng cũng không tới được có những người thậm chí chỉ hai ba tháng vậy nên cô đừng lấy yêu hay không yêu ra làm tiêu chuẩn hãy chọn anh chàng nào có điều kiện tốt ấy vì các cặp tình nhân dù yêu nhau đến mấy mà bước qua cánh cổng hôn nhân cũng đều chỉ còn lại tình thân thôi c ô nghĩ mà xem cuộc hôn nhân của cha mẹ cô là dựa vào việc duy trì tình yêu sao những cặp vợ chồng xung quanh cô giữa họ thật sự có thứ tình yêu sâu đậm lắm sao sau một hồi suy nghĩ kỹ càng tôi phát hiện ra chị ấy nói cũng đúng cứ nhìn vào cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi thì biết suốt ngày chỉ thấy gà bay chó sủa đừng nói đến tình yêu tình báo ngay cả tình thân cũng lặn mất t â m rồi nữa kiềm dường như đ u không có ặ n đương ngày chuyện tương sống còn nhạt hơn cả nước mà giấm muối trà, yêu suốt dầu cuộc gì cả, chỉ củi cả lo lã. Phát phải hiện này là một sự đà kích không nhỏ hôn thành như thì chỉ thân cho nghỉ nhà chẳng mình cho Nghĩ thôi thấy mái một tôi. kết tôi một đối với rồi đời rồi. dưới với người rồi. này Nếu sống này muốn Ngày ngày cứ phải ăn uống ngủ nghỉ dưới một mái nhà với người đàn ông là đà vậy yêu mình cho lắm. cuộc độc sự sẽ sợ đã cả cứ ra bởi thế có một khoảng thời gian rất dài tôi không còn hứng thú với cả chuyện hôn nhân lẫn chuyện yêu đương mãi cho đến một ngày tôi quen y khi ấy y đã kết hôn được mười mấy năm rồi tôi hỏi cô ấy có phải hạn bảo quản của tình yêu rất ngắn ngủi không cô ấy đáp lời đ ề u có mình cảm thấy tình yêu có thể theo ta cả cuộc đời tôi kể rằng có người nói với tôi hạn bảo quản của tình yêu nhiều nhất cũng chỉ được một ư ơ i tám tháng còn hôn nhân chính là mồ t r ồ n tình yêu Cô cười thực được, yêu. Chẳng càng thuộc chứ? không không hôn không không hôn không ấy yêu duy tuyệt yêu. yêu thay ngày bật trả tình thì thể trì trồn tình kết thì tình một thân nhưng người lời, phải dài đối phải mãi mãi đổi Hai với rung Rung quả là là là lâu lẽ đó động. động nhân nhà nhau hơn nếu mà mồ sẽ sẽ sao? về tiếp đó cô ấy kể tôi nghe câu chuyện hôn nhân của mình mỗi khi cô ấy giặt đồ xong anh chồng sẽ dành phần p ơ i phóng cô ấy gội đầu xong anh chồng sẽ vui vẻ giấy tóc giúp cô những lúc rảnh rỗi họ có thể ở nhà cùng nhau anh ấy sẽ ngồi d ở sách trên tay còn y nằm gối đầu lên chân chồng đọc đến đoạn nào hay ho thì cả hai cùng nhau thảo luận ở nhà chán rồi thì cùng nhau đi du lịch đây đó cô ấy nói tiếp đúng là cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không đặc sắc đến mức làm người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ có thể trong mắt họ chúng tôi chỉ là sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng bản thân tôi biết tình yêu của chúng tôi sâu đậm theo cách nào tình yêu ở mỗi giai đoạn khác nhau mỗi thời kỳ khác nhau sẽ có những cách thể hiện khác nhau không nhất thiết phải là những đoá hoa tươi thắm những thòi sô cô la ngọt ngào cũng không nhất thiết phải điên cuồng vì nhau đến chết đi sống lại nó có thể chỉ là những hành động nhỏ bé trong cuộc sống lặng lẽ giản đơn này nhưng tình yêu sau khi kết hôn thứ cảm giác an yên vững chãi trong tim Thứ cảm giác ấm áp về ô cô hôn thôi. hôn tận kết thấy biệt Tình thực kết bắt nào ấy yêu cứ khác đích đợi đầu. khi rồi phải khi mới sẽ sự sau v sau lập gia đình rồi tôi mới hiểu những lời nói đó quả không sai một chữ tôi t ừ n g so sánh bản thân khi trong giai đoạn yêu đương và sau khi kết hôn khác nhau như thế nào khi tìm hiểu nhau tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh nhưng thứ tình yêu này thể hiện qua bề ngoài nhiều hơn ví dụ khi anh ốm tôi sẽ hỏi han anh ốm đau ra sao sẽ dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt sau đó nếu có việc gì cần thiết thì tôi sẽ làm còn cưới nhau rồi lại khác ví dụ như năm ngoái ông xã gặp tai nạn khâu biết bao nhiều mũi cái khoảnh khắc nhìn anh ấy về nhà tôi thiếu chút nữa không kìm được nước mắt vội vàng hỏi anh có đau không chỉ tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy anh đang được khâu vết thương là tìm tôi tắt lại Trong một tháng sau đó, tôi bỏ bê hết tất cả mọi thứ, thử thương xót, thấu tận tâm tôi thể tan cho nhà anh, can này, mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không giác giờ mọi chăm cảm mãi chỉ sau sóc xua đó, đi được. bỏ bê bây cả ở nếu là lúc đang tìm hiểu nhau tôi nghĩ mình có thể sẽ cảm thấy thương anh và chăm sóc anh nhưng bởi sự khác biệt về tâm thái mà cái thương này chưa thật sự chạm tới đáy lòng vì khi ấy tôi vẫn coi mình và anh là hai cá thể khác biệt Còn khi tìm hiểu nhau anh thường tiệc tùng tiếp khách cả đêm tôi cũng không can thiệp anh hãy nói tôi là người biết tôn trọng người khác nhất mà anh gặp kỳ thực chỉ đúng một nửa vì khi yêu nhau tôi hoàn toàn không xem anh là người của mình bởi thế có rất nhiều việc tôi không quá bận tâm Còn khi là cặp tình nhân tôi có thể làm nhiều việc đặc biệt là suy nghĩ về bản thân thời gian nghĩ đến anh thì ít hơn nhưng khi kết hôn rồi đi đâu làm gì tôi cũng đều nghĩ đến cảm nhận của anh nghĩ về tương lai của hai đứa có thể nói vị trí của anh trong tim tôi trước và sau khi cưới là hoàn toàn khác nhau mặc dù thường ngày anh hay giận dỗi nói thời gian yêu nhau tôi rất hay chuẩn bị những món quà nhỏ tặng anh cưới rồi thì lại chẳng thấy tặng gì nữa hoặc thời yêu nhau tôi rất hay vạch ra những kế hoạch đi c h ơ i lãng mạn cưới nhau rồi chỉ toàn thấy tập trung vào sự nghiệp nhưng bản thân tôi biết thật ra tôi của hiện tại yêu anh hơn ngày xưa rất nhiều chỉ là kiểu tình yêu này dần dần trở thành quen thuộc không còn giống như ngày đó Thỉ thoảng tặng bất nhò nhò, thì tìm vơ, thiền thực tay một thời hết. nhau những nhỏ nhỏ, chẳng nhau nhận như nhau kinh nhưng phải chia chỉ cảm ngờ đến động nếu cũng lòng gì địa, đau gian vu yêu có việc cớ cãi vơ, đi kỳ là Còn anh bây giờ, anh đã trở rất nhiều cô gái cho rằng tình yêu là chuyện của thời trước khi kết hôn còn sau đó chỉ là sống chung một mái nhà chia sẻ cuộc sống với nhau lúc này tình yêu không còn quan trọng như trước nữa cách biện luận thường gặp nhất là cưới nhau lâu rồi tình yêu cũng biến thành tình thân song tình yêu đích thực đến khi kết hôn rồi mới thật sự bắt đầu khi còn tìm hiểu nhau đôi bên đều cố gắng thể hiện cho đối phương thấy mặt tốt đẹp nhất của mình người đàn ông tỏ ra hài hước thông tuệ người phụ nữ tỏ ra khéo léo thanh nhã người đàn ông chú trọng ăn mặc người phụ nữ để ý phấn son người đàn ông thể hiện sự ấm áp quan tâm người phụ nữ thể hiện vẻ yêu kiều mỹ lệ Thế ta thời nhưng, chúng ta của thời gian của đem ó có bóng liệu là lớp là lớp thoải mái ngoài đối đối yêu cảm thực chúng của của chúng cũng bọc của bản mà mắt mình. thấy nhất, trần nhất Thứ ta ta trong hay không? phương, hình phương thân bên vỏ vỏ đ lòng yêu một người yêu tú tuyệt mỹ thì chẳng có gì khó khăn cả điều khiến chúng ta thích đối phương cũng đều là ưu điểm của họ nhưng thật ra kiểu tình yêu này vốn dĩ chưa được trải qua g i a i đoạn lửa thử vàng bởi thế rất nhiều người sau khi bước qua cánh cửa hôn nhân đều cảm thấy tình cảm nhanh chóng nguội lạnh thậm chí hoài nghi đối phương phải chăng biến thành một con người khác người đàn ông trở nên tùy t â m sở dục người phụ nữ chẳng còn chút ôn nhu ngày nào không ít cuộc hôn nhân chỉ vì những điều trên mà tan vỡ không phải ngoại tình chẳng có tiểu tam mà đơn giản là không thể yêu thương nổi đối phương nữa rồi Thực cuộc sống hôn nhân sẽ phơi bày đồng thời cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của một người khi đó thứ hiện ra trước mắt chúng ta mới là đối phương thật sự không còn là người bạn trai bạn gái hoàn hảo nữa mỗi người đều hụt hơi rời hẫng ở tầng mây này khi chúng ta nhận ra khuyết điểm của đối phương mà vẫn không t h a y lòng đổi dạ vẫn nguyện ở bên đối phương cùng nhau bước tiếp ấy mới là khi ta biết yêu một cách trưởng thành một tình yêu như thế sẽ không bị xa rời thực tế sẽ không đòi hỏi sự hoàn mỹ càng không khiến ta mệt mỏi ức chế chúng ta vẫn có thể là chính mình không cần phải che giấu khuyết điểm của mình không cần mọi nơi mọi lúc phải ngụy tạo một con người quá mức toàn mỹ để rồi nơm nớp lo sợ đối phương sẽ nhìn thấy điểm chưa hoàn thiện của mình mà rời bỏ vào một ngày nào đó khi trải qua những chuyện phức tạp và cả những vụn vặt của cuộc sống thường ngày bạn vẫn yêu thương tôn trọng đối phương thì đó mới chính là điểm khởi đầu của tình yêu đích thực còn không dù có yêu đương cuồng nhiệt đến đâu cuối cùng tình yêu đó chẳng thể qua nổi thử thách đời người hôn nhân không phải là điểm kết thúc của tình yêu mà đó là nơi tình yêu chính thức bắt đầu Nếu tôi tự lo được mọi việc, thì cần chồng làm gì nữa? Năm ngoái một người bạn thân của tôi tự thì một mọi việc lo làm được gì bản tính theo nono cũng khá giống tôi không thích tiếp nhận những chuyện tốn công tốn sức mà không thu về kết quả nhưng từ ngày bé dì đối xử với nono rất tốt nên cô ấy chỉ đành miễn cưỡng nhận lời đầu tiên cổ ấy liệt kê tất cả những chàng trai vừa yêu tú như yêu cầu vừa chưa có gia đình mà mình quen biết lập thành một bản danh sách trong vòng nửa năm n o n o đã giới thiệu cho em họ mình khoảng m ộ ư ơ i đối tượng tất cả bọn họ đều không thể duy trì lâu dài với cô ta người lâu nhất chỉ được hơn một tháng về cơ bản đều là do họ chủ động nói chia tay n o n o buồn bực kể chuyện ậ u này, n m ì chẳng m ố n nữa, kể cả có thành thật thì mình cũng cảm giác như hại đời trai nhà con người tiếp tục thiệu thật thì trai ta giới ai đôi giác hại đời cả có cảm kể ậ v đứa của em mình. họ Thật khó h này nói. y c sự u là như vậy người đàn ông đầu tiên mà nono giới thiệu cho em họ là em trai của bạn học cô làm it lương tháng hai mươi tệ nhân phẩm cũng tốt nhưng cô em họ kia chê thu nhập của anh chàng này không cao thấy vậy nono mắng lương tháng của em có ba trên người lương tháng cao gấp gần bảy lần không thích ngại sao thế là cô em họ đành miễn cưỡng thử tìm hiểu người ta nhưng chỉ sau một tuần anh chàng kia đã khéo léo lấy lý do không hợp với cô ta mà quay đầu rút lui Nghe nói mỗi lý ầ lần n ăn cơm cùng nhau, cô ta đều chọn món đồ đắt đỏ, nhà hàng phải thuộc kiểu cao cấp, sang trọng tiện nghi. Đã thế, lần nào cũng là anh ta một mình đi đều đồ đắt đỏ, Đã phải kiểu chi cơm cô thuộc cao cấp, một thế, ta ta trả. là l do mà cô ta đưa ra là đàn ông keo kiệt tuyệt đối không thể c ư ờ i vẻ trong khi đó phía anh chàng này lại cảm thấy cô ta vốn dĩ không phải là người có thể chung sống lâu dài nono bất lực đành tìm người khác cho cô ta người thứ hai là bạn của chồng nono làm luật sư có văn phòng luật riêng tuy quy mô không lớn nhưng công việc cũng rất khởi sắc hai người họ chỉ gặp nhau một lần đối phương đã quả quyết thoái lui không rõ có phải do con mắt của luật sư vốn dĩ đều t i n t ư ở n g hay không nữa hôm đó anh ta miễn cưỡng ăn xong bữa cơm rồi bày tỏ với cô ta rằng hai người không phù hợp bước tiếp nhưng cô ta một mực đòi biết nguyên nhân nono đành phải nhờ chồng dò hỏi anh chàng kia anh bạn nói bản thân thích những cô gái có thể cùng anh ta kể vài vượt qua mọi gian khó một cô gái có nhân cách và tư tưởng độc lập chứ không phải một cô gái chỉ biết dựa dẫm vào chồng sau khi biết chuyện cậu em họ vô cùng giận dữ bực bội nói em mới là người không muốn gả cho anh ta đấy luật sư toàn bọn tình tướng như nhau thiệt thòi một tí là không chịu được chỉ muốn tìm phụ nữ có ích cho sự nghiệp của mình thôi được rồi anh ta không thích em em cũng chẳng ưa gì anh ta bằng không ngộ i nhỡ ly hôn thì em đâu có cửa thắng nổi luật sư chứ người đàn ông mà nono giới thiệu sau đó không có gì nổi trội cô ấy biết em họ mình thuộc tầng lớp như thế nào những người đàn ông thành đạt trưởng thành quả thực không có mấy khả năng sẽ thích kiểu người như vậy d ì của nono cũng khuyên con gái không nên yêu cầu quá cao dù sao cũng nên tìm hiểu điều kiện của bản thân đến đâu nghe mẹ nói thế cô ta chẳng mấy vui vẻ nhưng cũng không đáp lại gì Chỉ cả có cô cũng cào chối. có được cuối cùng không khi hiểu phải Hiếm hơn tháng, phải là lỗi lắm đàn mà đến người ông trúng nổi người kiên vẫn một tìm mới một một mà xuất ta từ trì gì sau từ vậy bỏ. anh chàng cuối cùng là người mới đi du học về nước điều kiện gia đình cực tốt không khác gì một phú nhị đại nghe nói ngày trước có tình ý với nono nhưng bại trận dưới tay chồng cô ấy hiện tại hai người đang là bạn tốt đối phương từ đó tới nay vẫn chưa kết hôn vốn dĩ anh chàng này không nằm trong danh sách mà nono liệt kê ra nhưng dưới sự thúc giục liên hồi của dì cô ấy chỉ còn nước chọn đại một người khi nghe nono nói muốn giới thiệu bạn gái cho mình anh ta liền vui vẻ chấp thuận với đối tượng này thì cô em họ cực kỳ ưng ý cảm thấy anh ta rất phù hợp với yêu cầu của mình hôm đó vừa đúng thất tịch mới sáng sớm ra cô tà đã nhắn tin hỏi người ta định tặng quà mình gì đối phương giữ người giây lát tính ra hai bên mới quen nhau chưa lâu làm gì đã đến vai len thai nhanh tế được nhưng phía nữ đã nhắc đến thì anh ta cũng không tiện từ chối liền hỏi bên kia thích cái gì vậy là cô ta không chút khách sáo dẫn anh chàng đến shop bán đồ xà xỉ phẩm nói muốn một chiếc túi hờ m e s sau khi về anh chàng nọ nói chuyện một hồi với nono hỏi nono có phải cố ý muốn chọc anh ta không nono vội vàng xin lỗi Luống là cuống chuyện muốn rằng không có chuyện như giải thích có chỉ h vậy, xem anh chàng thở dài cảm thán tôi vốn nghĩ em họ cậu cũng không khác cậu nhiều lắm dù sao thì cũng là chỗ bạn bè thân thích làm quen một chút cũng không sao nhưng không ngờ một hạt gạo lại nuôi thành trăm dạng người Cô ấy đ ú nono g mộng là à kiểu phụ nữ ồn mộng dựa v h ô nhân để được sống như h để được bà à mà. n nữ có tư tưởng như vậy cũng g đây vậy Thật tư phụ ra, có không có gì sai, nói h thân họ phải mình không ư trước n bản nâng Nono n g giá biết tự nâng giá trị của mình trước đã. Nono không nói được gì từ đó trở đi tuyệt không giới thiệu đối tượng cho em họ thêm nữa cô em họ mãi mãi không hẹn gặp được chàng trai kia b è liên tục tìm nono truy vấn hy vọng nono ra mặt nói giúp bị làm phiền đến mức không chịu nổi cuối cùng nono đành nói giảm né á tránh giải thích rằng sự khác biệt giữa hai người quá lớn cô em họ dường như rất thích anh chàng kia rồi liền gặn hỏi nono rốt cuộc họ khác nhau ở điểm nào cô ta có thể cố gắng đuổi kịp nono nói thẳng rằng người đàn ông có điều kiện thật sự tốt sẽ thích những cô gái thông minh tính cách độc lập tư tưởng độc lập kinh tế độc lập b ằ nào g không những khó kết hòa hợp với họ về mặt tinh thần, muốn kết hôn h muốn rất mặt với về với c n này thì tốt nhất bản thân nên đạt được những điều trên. n g trai thế thì tốt đạt điều à được ngờ cô em họ vừa nghe đã d y nảy nếu một người phụ nữ cái gì cũng độc lập rồi việc nào cũng tự mình làm được rồi thì còn cần chồng làm gì nữa cô ấy hoàn toàn có thể sống một mình căn bản không cần kết hôn bị vặn lại như thế nono nhất thời cứng họng khi gặp tôi cô ấy bèn chuyển lại câu hỏi đó nói thật lòng mình cũng cảm thấy tính cách con bé có vấn đề lớn nhưng lời nó nói cũng có vài phần hợp lý mình không biết phải đáp lại thế nào theo cậu thì sao tôi cười đáp chúng mình ngồi đây đều là những người đã lập gia đình cậu thấy chúng mình có phải là vì kinh tế không độc lập t í nono như thể được giác ngộ nói rằng cuối cùng cũng nhận ra điểm ngớ ngẩn của câu nói ở đâu kia Kỳ thậm chí rất nhiều cô gái còn cho rằng giả sử phụ nữ có thể tự quyết định mọi chuyện thì đàn ông sẽ chẳng tìm nổi vợ đâu vì phụ nữ lúc này không cần đến họ nữa xong suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn ngược lại khi một cô gái thực sự có thể độc lập về kinh tế và tư tưởng họ sẽ nâng cao chất lượng cuộc hôn nhân hơn rất nhiều ít nhất cũng không cần vì tuổi tác hoặc điều kiện mà phải chấp nhận đến với người bà bản thân không yêu hơn nữa khi vợ chồng xảy ra vấn đề họ cũng sẽ không vì những tác nhân bên ngoài như kinh tế độ tuổi mà bất đắc dĩ ràng buộc cả đời mình trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc n g à y từ khi bắt đầu họ đã có thể bỏ qua mọi yếu tố ngoại cảnh mà nghe theo tiếng nói từ nội tâm sau đó chọn lựa hoặc chờ đợi một người mà bản thân thật sự thích bởi vì tư tưởng độc lập nên họ sẽ không vì lời người ngoài mà chọn đại một người đàn ông để kết hôn bởi vì kinh tế tự chủ nên họ sẽ không chăm chăm nhìn vào điều kiện của đối phương để cầu g i à n h lợi bởi vì cuộc sống tự lập nên họ sẽ không cảm thấy trong hôn nhân mà thiếu người đàn ông kể cạnh thì không sống nổi họ sẽ không phải lệ thuộc vào chồng và coi chồng như người bè trên mà hai người đều có thể đạt được sự bình đẳng yêu thương lẫn nhau cùng nhau tiến lên phía trước đây mới thật sự là cuộc hôn nhân khiến một người phụ nữ trưởng thành nhìn lại cuộc sống sau khi kết hôn của những cô gái với quan niệm nếu phụ nữ làm được mọi việc thì còn cần đàn ông làm gì nữa sẽ thấy đa số họ đều không hạnh phúc Khi khổ, họ ngoại tình, họ sẽ đau khổ, bồn bã, cũng sẽ muốn chấm dứt hôn nhân. Nhưng những chỉ thể họ. nhanh thôi, chúng sẽ bị dập tắt bởi hiện thực đầy vướng mắt. Lúc ấy, điều mà họ nghĩ nhiều hơn người ngoại điều riêng bởi điều đàn ông bồn cũng muốn này mong muốn vướng đau đầy là mà là... của cả có của Lúc dứt tất Rất tắt sẽ sẽ sẽ bã, bị mắt. ấy, dập một mình tôi không thể nuôi còn nổi lại từng n à y tuổi rồi tìm đâu ra một người đàn ông tốt chứ cứ thế họ chỉ đành ngày qua ngày sống quãng đời còn lại như thế an ủi chính mình rằng thiên hạ làm gì còn đàn ông không trăng hoa chồng người ta cũng như vậy cả thôi khi người đàn ông của họ trở nên lạnh lùng ích kỷ họ bực tức phẫn nộ nhưng chẳng làm được gì đến lúc trái tim đã nguội lạnh họ cũng từng nghĩ cuộc hôn nhân như thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ nhưng họ không dám một mình thách thức cái nhìn của cả xã hội dẫu đó chỉ là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực dẫu anh ta chẳng chịu cho đi điều gì vì gia đình này họ cũng phải tự x ò a dịu mình rằng hãy vì con mà nhẫn nhịn Thật ra, chuyện đến nước ấy, Âu cũng bởi tư tưởng thể mắt xét chuyện họ không độc lập, không thể chịu nổi ánh lập, ra, của của nước cũng độc Âu ấy đến nổi người đời. bởi dòi ý nghĩa lớn nhất khi một người phụ nữ biết độc lập về cuộc sống về tư tưởng và kinh tế chính là cô ấy có thể lựa chọn cách sống mình muốn cũng có thể cự tuyệt tất cả những thứ bản thân không cần đàn ông chỉ nguyện cho đi vì người phụ nữ như thế này một người bạn tên ép cùng tôi đi xem nhà cô ấy băn khoăn không biết cuối năm chỉ tiêu liệu có thỏa đáng hay không muốn mua một căn nhà rộng rãi một chút để sang năm có việc dùng đến có vẻ phụ nữ nói chung thường rất chú ý tới việc xem nhà thì phải t ô i cũng vậy mặc cho cả núi việc đang chờ được giải quyết phía trước tôi vẫn gác hết chúng lại mà vui vẻ đi với ép Cùng ép tìm nhà suốt buổi sáng, cô ấy rốt cuộc cũng căn vực trước bước trước nhà sáng, ưng gần vuông. bán năm hiện đoạn thành lý, giá thấp hơn gần vuông giai giá ép mét mét thấp tìm suốt suốt một từ tệ một mở mấy hộ Khu vào buổi rồi, với ấy ấy đây. ý lý, đã đã so dù không biết về sau giá cả lên xuống thế nào nhưng chúng tôi đều cho rằng với mức giá hiện tại là rất hợp lý rồi ép là một cô gái mạnh mẽ phóng khoáng đặt tiền đặt cọc xong cũng coi như mọi chuyện đã quyết trước i tôi mới ế p theo, tạt đặt tâm t chúng hàng cạnh nhà vào cửa hàng ngay bên cạnh ăn cơm. Có được ngay bên ăn nên vẻ vì ạ n cùng phấn n g g ép vô cả khởi, ờ cười. i khoái, tươi toát tình thần sàng khoái, nét mặt t lên sàng dạng dỡ ư r đây tôi và ép cứ đều đều một tháng gặp mặt một lần kể từ khi tôi mở tài khoản cộng đồng và kinh doanh đa quý thời gian tụ tập và chuyện trò của chúng tôi giảm đi đáng kể Năm nay, cô ấy còn bận tối tối thanh chúng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu trên thăm mắt mũi, mà ấy cô chỉ có câu WeChat tôi thôi. tối tối thử thể hỏi vài ép nhấp một ngụm nước hoa quả nhẹ nhõm thở phào một hơi phụ nữ đúng là nên có năng lực độc lập về kinh tế này cậu biết không căn hộ này là do mình tự nỗ lực mua đấy lúc đặt cọc ấy cảm thấy thật sung sướng và tự hào lắm đấy là cái cảm giác mà dù người ta đem tặng mình m ộ ư ơ i căn nhà thì mình cũng không có được mình nghĩ đây có lẽ chính là thứ nội lực mà cậu nhắc đấy có loại sức mạnh này thật là quá tốt đi tôi bật cười lời này mình cũng thường nói với các độc giả nữ trên wechat của mình lắm cả năm nay mình nghe quá nhiều tâm sự từ các cô gái về vấn đề của họ rồi người thì coi việc chồng ngoại tình là chuyện thường ngày ở huyện cũng quyết tâm ly hôn đấy nhưng cuộc sống lại nảy sinh nhiều vấn đề sao chót đành ngậm đắng nuốt cay cho qua người thì bị chồng khinh miệt sống mà không nhận được chút tôn trọng nào đến cả khả năng để thay đổi hoàn cảnh cũng không có mình chỉ hận một nỗi không thể gieo sâu vào trong đầu họ những suy nghĩ này hy vọng họ hãy tự lập tự cường từ trước tới nay mình chưa từng nói với cậu một điều chồng cậu thật sự đối xử với cậu tốt đấy ép gật đầu coi như đồng Trong sống mật. nhất định phải cho tôi biết một thúc từ đầu đó định đã đẩy sau cuộc coi cô cho chính cô bước nói phải hai như năm này, nó an nhàn, ý, ấy ấy bí bỏ và chồng đã kết hôn năm năm bạn bè người quen xung quanh đều biết chồng cô ấy đối xử với vợ rất tốt bất kể là trên phương diện vật chất hay tinh thần anh ấy đều tận tâm tận lực để ép được hạnh phúc hơn hai năm đầu ép cũng vui vẻ làm một cô vợ nhỏ để chồng chăm sóc ngày ngày chỉ dạo chơi mua sắm rồi làm đẹp chăm sóc bản thân đến mức nhìn ngoài vẻ không khác gì thiếu nữ m ộ ư ơ i tám nhưng bỗng một ngày nọ ép nói cô ấy không muốn một cuộc sống thế này cô ấy muốn tìm lại giá trị đích thực của mình muốn có sự nghiệp riêng Bản tính tôi vốn khá nhạy cảm, bên cảm, phải đã xảy tính vốn nhạy chuyện không? không nhà cũng chán. Khi đó, ép không muốn kể, tôi cũng không hỏi thêm nhiều. Đến hôm nay, cô ấy mới chủ động chia sẻ với tôi tôi thêm tôi. khá hỏi chỉ Khi hỏi hôm chủ chia cô Cô cô cười mãi mới với kể, đáp, ấy ấy ấy có có đó, ép đã ra gì gì, là ở sẻ này cậu cũng tình ý phết đấy năm đó mình đột ngột muốn theo đuổi sự nghiệp đúng là vì đã xảy ra chút sự cố chuyện là trước tết năm đó chồng của ép nói rằng toàn bộ số tiền mình kiếm được trong năm đều sẽ đưa cho ép quản lý thấy thái độ của chồng như vậy ép vô cùng vui mừng thầm nghĩ mình quả là không cưới nhầm người cứ thế hài lòng với cuộc sống làm cô vợ nhỏ hạnh phúc thế nhưng gần đến tết cô ấy lại chỉ nhận được nửa số tiền mà chồng nói sẽ đưa dù một nửa cũng là con số khả quan rồi nhưng cô ấy không cảm thấy vui vẻ chút nào sau nửa ngày trời rốt cuộc cô ấy không nhịn được nữa đành mở lời hỏi chồng Anh hứa đưa chồng có chút ngần ngại, chắc hẳn toàn tiền chút chắc cho có trước đó vì đã hứa sẽ đưa toàn bộ tiền cho ép một à nhà lại không giữ lời. lý giữ giao biện rằng nhà có hai vợ chồng, mỗi không chồng, cùng Ben rằng người quản Sau có vợ m người ử a k h ô n phải cũng n g tốt sao. Một sao. từ trước tới nay được sống trong yêu thương chiều chuộng như ép căn bản không thể không chấp nhận được câu trả lời này thế là cô ấy mở kết sắt lấy ra toàn bộ trang sức thẻ giấy tờ nhà ném lại cho chồng dõng giặc nói Thứ em muốn là 100 tình yêu của anh. Nếu chỉ có một nửa thì tốt nhất anh thu hết lại đi, em không thiếu. anh, chỉ anh không em em muốn yêu nếu nửa là lại của có đi, sau khoảnh khắc đó ý định hôn nhân thậm chí đã thoáng lướt qua trong đầu ép cô ấy không muốn tiếp tục sống với một người đàn ông như thế này anh chồng không thể ngờ được vợ mình lại phản ứng dữ dội đến thế b e n nói nếu ép đã để bụng tới vậy thì hãy cứ cầm hết tất cả đi Còn người ép vốn tâm cao khí ngạo, trong phút chốc cảm thấy những thứ mình nhận được chẳng còn chút cô chỉ chồng thích cưỡng chịu đòi hòa người vốn ngạo, trong những mình nhận nghĩa Năm không đồng, miễn hoãn gì. giải lời hỏi phải mới lại. ép phút tâm thấy thứ một hết trở khí ấy đó, để ý dù song kể từ giờ phút ấy một hạt giống mới đã lặng lẽ gieo xuống nơi sâu nhất trong đầu cô đầu năm sau ép đã từ bỏ cuộc sống chỉ biết ăn uống c h ơ i bời trước kia mà lao vào làm việc chăm chỉ hăng say hơn tất cả chúng tôi bà hoàng từng sống trong nhung lụa khi xưa này lại phải tay sách nách mang mang từng vali hành lý chạy đông chạy tây khảo sát thị trường ép là một cô gái thông minh lại biết nỗ lực nên rất nhanh sau đó liền tìm được lĩnh vực mà mình yêu thích không những vậy còn hoàn thành chúng một cách xuất sắc Đương đắng đơn đầu điều. cơn nhiên, những gian khó cay đắng ẩn phía sau thành công kia không hề đơn giản nhẹ nhàng.、Ép、nói, thời gian đầu làm việc, cô ấy luôn phải nén cơn giận trong lòng, chỉ muốn chứng minh chồng Không anh, cũng sống không cần xin tiền của anh. Bản thân tôi có thể tự nuôi mình. khó phía hề thời phải chỉ cho thấy thể thể kia việc, tôi Tôi tôi cay sau của có có có cô ấy Ép một tốt. tự làm tuy nhiên trong quá trình dốc sức làm việc tâm thái của cô ấy đã dần dần đổi khác Nhớ lại, hai năm càng ngày chỉ biết vui chơi hưởng thụ, chẳng bận tâm đến việc trong nhà, muốn gì cũng được, chồng mua tặng,、thế、nhưng cô ấy không biết quản lý chúng, khiến số tiền trong tay đều biến thành hai khi chỉ chơi thụ, thế chết. cưới, lại lý biết vui việc biết tiền sau mua tay tâm đầu được đều số cô ép gì ấy giả dụ hai người hoán đổi thân phận cho nhau bản thân ép là chồng mà nhìn thấy một người vợ như vậy chắc chắn cũng chẳng muốn giao chuyện quản lý tiền bạc cho vợ mình đâu Một mà thần tự tiền anh chồng cho như nghĩ lòng nói, nguyện nửa cũng đến coi đưa của cô đã đẻ suy ấy. ép số tâm không chỉ thế khi làm công việc bản thân yêu thích ép còn tự lĩnh hội được rằng muốn kiếm tiền phải trải qua gian khó phải thiết lập và duy trì bao nhiêu mối quan hệ phải giải quyết bao nhiêu vấn đề thậm chí có những lúc không tránh khỏi ê c h ẻ tuổi nhục tất cả những điều này khiến cho suy nghĩ của cô ấy dần dần thay đổi vì nhận thức được kiếm tiền chẳng hề dễ dàng ép đã không còn coi nhẹ giá trị của đồng tiền trong tay mình nữa trái lại còn nỗ lực học đầu tư và quản lý tài chính tiền chảy vào túi cứ ngày sau nhiều hơn ngày trước thành quả mà ép gặt hái được đã quá rõ ràng khiến đám bạn chúng tôi không thể không nhìn cô ấy bằng con mắt khác chồng ép thấy vợ mình có bản lĩnh đến thế cũng vui mừng ra mặt nhưng lúc này ép đã chẳng còn tâm trí mà để bụng mấy chuyện đấu đá trẻ con như trước kia nữa bởi cô đã dùng chính hành động thực tiễn để chứng minh cho chồng thấy năng lực của bản thân mình rồi năm nay cũng đã sắp sửa khép lại vài ngày trước chồng ép đưa cho cô ấy tất cả thu nhập của mình chủ động nhờ cô ấy quản lý ép những mày khiêu khích sao anh không tự đi mà giữ lấy anh chồng quỳ một chân xuống đất hài hước đáp lại vợ à xin em nhận cho trước đây là do anh có mắt không thấy thái sơn không biết vợ có năng lực đến thế coi như anh cầu xin em nhận đấy thấy bộ dạng c u ồ n cút của chồng ép vì cười rốt cuộc giữa hai người đã không còn căng thẳng nữa ép cảm khái nói với tôi mình rất thích một cách ví von mà cậu từng đưa ra giữa một doanh nghiệp sử dụng hiệu quả vốn lưu động và một doanh nghiệp không có gì trong tay ngân hàng sẽ thích cho bên nào vay hơn trong tình yêu cũng vậy bản thân sở hữu càng nhiều đối phương càng nguyện vì mình mà cho đi bản thân không có gì đối phương sẽ càng không coi trọng Tôi cười bổ sung, đúng thế. còn một điều nữa sở dĩ mỗi chúng ta đều cố gắng bởi là chính vì chỉ có cố gắng chúng ta mới vĩnh viễn nắm quyền lựa chọn trong tay bất luận cuộc sống mang đến bao nhiêu thử thách chúng ta cũng sẽ không thảm hại đến mức không gượng dậy nổi ép gật đầu lia l i a nâng cốc cùng tôi cụng ly cả hai vui vẻ uống một hơi đến cạn ra khỏi cửa hai đứa lại biện diện ôm nhau tạm biệt cổ vũ nhau mà cũng như cổ vũ chính mình cùng cố gắng lên nào cô gái hãy làm một bản thân hoàn thiện nhất